12. Phẩm tự ngã Nếu biết yêu tự ngã Phải khéo bảo vệ mình Người trí trong ba canh Phải luôn luôn tỉnh thức Trước hết tự đặt mình Vào những gì thích đáng Sau mới giáo hóa người trí khỏi bị nhiễm. Hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người. Khéo tự điều, điều người. Khó thay tự điều phục. Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác. Như khéo điều phục mình. Được y chỉ khó được Điều ác tự mình làm Tự mình sanh mình tạo Nghiền nát kẻ ngu si Như kim cương ngọc báu Phá giới quá trầm trọng Như dây leo bám cây Gieo hại cho tự thân Như kẻ thù mong ước Dễ làm các điều ác Dễ làm tự hại mình Còn việc lành, việc tốt Thật tối thượng, khó làm Kẻ ngu si miệt thị Giáo pháp bậc la hán Bậc thánh, bậc tránh mạng Chính giờ ác kiến này như quả loại cây lau mang quả tự hoại diệt. Tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh. Tịnh không tịnh tự mình, không ai thành tỉnh ai Dầu lợi người bao nhiêu Chớ quên phần tư lợi Nhờ thắng trí Hãy chuyên tâm lợi mình